Thánh An Na Cắc Hạ cuối cùng ngươi cũng đã tới. Phân thân lực lượng nói bộ ráng có chút sốt ruột. Băng oanh sao lại bối rối như vậy? Đã phát sinh chuyện gì rồi? Thánh An Na Cắc Hạ cái tên Phó Thư Bảo kia hiện tại đang ở trong này bị ta đánh thuốc mê rồi.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 Vậy thì Thánh An Na cắt hả nên tới nhanh một chút đi. Cái tên phó thư bảo kia đối với dược vật có sức chống cử cực mạnh. Ta sợ hắn sẽ rất nhanh tỉnh lại. a đúng rồi. Ngươi lấy đi kim chi lạc ấm trong người của hắn, hắn thật sự sẽ không chết hay sao? Như thế nào? người đã nảy sinh tình cảm đối với hắn rồi sao? Có một chút ta Dù sao Hiện tại chúng ta cũng đã làm Cái loại sự tình kia rồi Năng lực bắt trước Của Phó Thư Bảo quả Thật là phi thường mạnh mẽ Thời điểm này Dưới sự khống trí của hắn Phân thân lực lượng không ngờ Lại lộ ra thần thái nhăn nhó Yên tâm đi Ta đã có hấp tinh Bàn do thiên không nữ thần Truyền xuống rồi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 Hiện tại đã không ai có khả năng giết chết hắn cả đâu. Ách! Như vậy, hấp tinh bàn có hình dáng như thế nào vậy? Đang ở nơi nào? Là cái đĩa màu đen này sao? Băng oanh, ngày hôm nay ngươi làm sao vậy? Cái bàn này không phải là thần thông bàn mà ta từng đưa cho ngươi sao? Ta có một cái. Ngươi có một cái. Hai cây bàn cùng mở ra. chúng ta liền có thể tự do xuyên thấu qua bất cứ không gian gì. Cây này làm sao có thể là hấp tinh bàn được? Ai ra? Thật sự là xấu hổ rồi. Vừa rồi cái tên Phó Thư Bảo kia đã một phen khiến cho ta gần như hôn mệt. Hiện tại ta cũng còn có một chút cảm giác hoàng hốt A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 Đường kính từ 3 thước đột nhiên phóng to lên trong nháy mắt liền biến thành một thông đảo lớn đường kính đến vài thước. Thông đảo quang mang hát bạch giao nhau kia rất nhanh luôn chuyển liên hồi cuồng phong gào thét. Toàn bộ sách vở quần áo, chăn màn, chén tách bên trong tầm cung này đều rầm rầm bị cuốn hết vào. Cảm giác này, đó cũng không phải là đang mở ra một cái thông đảo.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 Bên trong lương đình, phó thư bảo mạnh mẽ mở hai mắt ra trên trán cũng là một mảnh mồ hôi. Ta vốn dĩ tưởng rằng huy sinh giả của thiên không nữ thần có thể là một minh hữu. Nếu không ít nhất cũng là một người theo trường phái trung lập. Lại không nghĩ tới nàng ta lại cũng dám đánh chủ ý với lão tử. Con mẹ nó tựa. Lão tử hiện tại biến thành thịt đường tăng rồi, kẻ nào cũng muốn kiếm ưu đãi từ trên người của lão tử. Ánh mắt có chút không lịp sự đảo xuống trên người băng oanh nằm bên dưới. Tuy rằng đã trải qua một khoảng thời gian nhất định, nhưng băng oanh vẫn như trước không có tỉnh lại. Toàn thân nàng vẫn như cũ không mặc chút gì, một thân thể trắng noán hoàn toàn thể hiện ra trọn vẹn.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 Và cả kiện hoàng bào mặt lại trên người của băng oanh. Sau khi giúp băng oanh mặc quần áo xong. Hắn lại đem nàng đặt lên trên cái dế nhỏ ở bên hông lương đỉnh. Điều chỉnh tư thế một chút. Bày ra hiện trường nàng ta mới chợp mắt nhỉ ngơi một chút. Lần này quả thật không phải ngươi cố ý hám hại lão tử cho nên lão tử tạm tha thứ cho ngươi.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 Ngày mai ta cứ việc ở lại bên trong quân doanh của quân đoàn ngũ Nguyệt Hoa mà chờ xem kịch hay đi. Về phần chứa chỉ thần tượng của luyện hoa nữ thần chữ chỉ con mẹ ngươi A. 0505 2014-2056 Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 500 chân tướng thánh Anna. Xin hỏi.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 U, N, -G. huyện O, A, -N. huyện Cơ, om ở bên ngoài doanh địa của quân đoàn ngũ Nguyệt Hoa. hộ tục Hồ Giang Phong phụ trách thủ hộ Doanh môn không chút thiện ý cự tuyệt lời thỉnh cầu gặp mặt phó thư bảo của băng oanh. Ở bên cạnh băng oanh, mạng sầu cùng với tứ đại chấn quốc tướng quân toàn bộ đều có mặt.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 Phi thường mê người Cái tên gia họa kia nhất định đi hồi báo cho phó thư bảo rồi Băng oanh thấp giọng nói Mạc sầu nói Chú ta liền cứ thủ ở nơi này Ta xem hắn có thể trốn trong đó đến lúc nào Hừ, có không có Hồ Giang Phong đi vào trong lều lớn Liền nhìn thấy phó thư bảo đang nhàn nhã ngồi uống trà trong này Cái mà hắn đang xem không phải là thơ ca. Mà là bí kíp luyện lực sĩ từ thời đại khởi nguyên mà Đan Thư Thần Thú đã từng phiên dịch qua. Bí kíp luyện nhân. Đan Thư Thần Thú thì đang ở trên cái bàn sách trước mặt hắn. Lười nhắc nằm út sấp ở đó. Thình tê. Hờn. O. A. Nơ. Hờn.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 Ngươi có thể tìm ra ai là Thánh Anna hay không? Đan thư thần thú có chút nóng vội hỏi. Ánh mắt của phó thư bảo tập trung lên trên người một nữ chiến sĩ. Khóe miệng hắn cũng nhít lên một tia tiếu ý. Nói là nàng ta. Tay hắn chỉ lên trên người nữ chiến sĩ kia. Đan thư thần thú hổ nghi nói.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 Có giỏi thì nàng ta cứ việc tấn công chúng ta đi. Thời điểm đó, Thánh An Na cùng với đám người diệt luôn lý sự cũng sẽ không ngồi yên mặc kể đâu. Cho nên chỉ cần nàng ta vừa đồng thủ, thì ngày chết của nàng ta cũng đến rồi. Nhưng mà... Vạn nhất Thánh An Na diệt luôn lý sự cùng với Vân La lý sự lựa chọn tỏa sơn quan hổ đấu. Nghĩ muốn chiếm tiện nghi thì sao? Ngươi quên rồi sao? Ta chính là người được khởi nguyên tri thủ lựa chọn. Hơn nữa cũng là người để tiếp dẫn chi thuyền xuất hiện. Ở địa hạ cảng khẩu tri thành đó chính là thế giới mà khởi nguyên tri thủ nắm giữ trong tay. Mặt lan lý sự ở các địa phương đó muốn giết chết ta. Cho dù ta có nguyện ý.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 Có những lời này của Anna cắt hạ, như vậy ta yên tâm rồi. Băng oanh thở ra một hơi, khôi phục lại một chút tự tin trong lòng. Đúng lúc này, thời điểm khi mà các chiến sĩ của Quy Vân Quốc còn chưa kịp đem doanh trứng dựng lên xong thì bên trong doanh trải quân đội ngũ Nguyệt Hoa đột nhiên xôn sao một trận. Trong những thanh âm hoan hô loạn thất bát tao ồn ào, phó thư bảo hưng phấn bừng bừng xuất hiện trong tầm nhìn của mọi người. Hắn cái tên nam nhân gây tầm kia rốt cuộc cũng đã xuất hiện rồi. Băng oanh mừng rỡ nói. Không biết vì cái gì. Dưới tình huống như hiện tại. Nàng ta vốn dĩ nên bảo trì sự bình tĩnh tuyệt đối.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 Hơn nữa còn là loại bại hoại cực phẩm đỉnh đầu vẻ lở Dưới chân mưng mủ nữa Trên đời này căn bản không có bất cứ một gã nam nhân nào lại ăn mặc như vậy Hơn nữa hắn không chỉ có mặt Mà tựa hồ còn có bộ dáng rất hưởng thụ nữa Đầu ốc của hắn bị nước vào rồi hay sao Hừ, chỉ cần hắn dám đi ra đại thiên không kỷ sĩ ngay lập tức sẽ hiện thân. Chờ giúp chúng ta bắt giữ hắn. Giống như là dùng một tấm lưới lớn mà bắt một con heo mỏi vậy. Thánh An Na thấp giọng nói. Băng oanh, ngươi nhất định phải chấn định. Đừng để tên tiểu tử kia nhìn ra bất cứ sơ hở gì. Rộ dỗ, dỗ hắn ra đây. Ta biết rồi. Để ta ra đó gọi hắn đi ra Băng oanh thật ra cũng không cảm thấy có chút khó khăn nào cả Hắn nghĩ rằng Dựa vào giao tình hai lần lên giường kia Hiện tại hắn chỉ cần ngoát tay một cái Đánh mắt án chỉ một cái Phó thư bảo sẽ sống như một đầu trâu rừng đồng dục Lỗ mãng lao ào tới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 Lớn tiếng nói xem các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz chương mới tải tên gâu. Com. Phó thư bảo, ngươi đây là muốn làm gì đây? Chẳng lẽ ngươi muốn qua sông rút cầu cùng chúng ta đồng thủ hay sao? 0505-2014-2057 0505 2014 2057.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 Phó thư bảo nói năng thật sự rất càn rỡ. Hơn nữa toàn thân chỉ mặc một cái quần lót. Nhìn qua càng vô sỉ hơn rất nhiều. Ngươi cái tên này ngươi chẳng lẽ không? Băng oanh quay đầu lại liếc mắt nhìn về phía thánh Anna. Cước bộ của thánh Anna tiến nhanh về phía trước. Sóng vai đứng song song với băng oanh trước của doanh trại.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 Muốn làm trò ở trước mặt mọi người mà đi tiểu hay sao Ông trời của ta ơi Gã này là một tên điên mười phần A Trong lòng thánh an na mắng lớn một tiếng cước bộ lại động tiến về phía trước thêm hai bước nữa Âm âm âm Một mảnh thanh âm chấn động mặt đất âm vang đột nhiên từ bên trong doanh trải quân đội truyền đi ra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 ta sẽ mang theo một vài quất tử tới nữa. Phó Thư Bảo cười cười nói. Thối lắm. Ai thèm quất tử của ngươi cơ chứ? Tâm tình của băng oanh đã sớm bị thực lực mà Phó Thư Bảo phô bày ra khiến cho rung động vô cùng. Nhưng mà ngoài miệng lại vẫn như cũ không chịu chấp nhận thua kém. À ở nữ nhân tranh chua lắm miệng kia gọi là băng oanh phải không?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 Sau đó tiềm nhập đi vào 0505 2014 20 năm8 các bạn đang nghe chuyện tạiuyện Aaudi.itz chương 502 trêu đột Áh trăng sángỏ Nhã thánh khiết chiếu giỏi qug mang sáng tỏ xuống thế giới hát Á Nước sông của kinhnh Đảo Ngầm vẫn như c cố rầm chảy xuôi phát ra thanh Âm dóc sách vui tai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 u n -G. huyện o a -N. huyện cơm om Nơi này chính là địa hạ cảng khẩu Chi Thành A. Thật sự là kỳ tích A. Từ trong sinh chi không gian chứ vật đi ra. độc mơ nhi đầu tiên nhìn thấy địa hạ cảng khẩu Chi Thành. Liện nhìn không được phát ra một tiếng cảm thán. Tâm tình vô cùng kích động cùng với rung động.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 Hồ Nguyệt thiền nơi gơ, e, nơi hơi ngang rời đi. Cặp mông đầy đẳng mê người của nàng ta lắc qua lắc lại, nhộn nhảo theo một biên độ cực kỳ mê người. Đây là tướng đi trêu chọc nam nhân à. Phó thư bảo cả nửa ngày cũng chưa thể lấy lại được tinh thần. Đi vào trong thần miếu, bên trong thần miếu sớm đã bị dọn dẹp không còn lại chút gì nữa.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 Do thời gian gấp gáp khiến cho Phó Thư bảo không có chút thời gian nghỉ ngơi nào cả. Sau khi chuẩn bị tốt tất cả mọi thứ, hắn lập tức bắt đầu tiến hành luyện chế cách phong ấn luyện lực khí đầu tiên. Kỳ thật! Cách loại luyện chế này liền giống như là công tác may mặc bình thường vậy. Đem một kiện trường bào rộng lớn thay đổi cơ cấu.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 Cho nên mặc dù là tại thời điểm đi nghiên cứu cảnh sắc khắp nơi, nhưng mà mọi người lại vẫn duy trì sự cảnh giác cao độ. Nếu như mặt lan lý sự đột nhiên giết vào, bọn họ vẫn có thể trong lúc nhất thời tạo ra được sức chiến đấu cường đại.